Các đọc bạn tại đang nghe tại đọc chuyện audio.net một ẹ Thủy thấy việc đã đến nước này, không thể mắt biết thế Tôi Không khác hơn là nhắm mắt đồng ý. Hài Nhưng không phải như anh này này đây đây việc với nói gái nước con đã đến đồng Đàn đang lần nào làm là mà gì m ý ở cánh tay trắng nõn giơ lên cao vẫy vẫy không ngừng tiếng gọi lớn đã thu hút được sự chú ý của mọi người một cô gái vận một bộ váy áo thất tha giống như là t i ê n nữ đang bước vào trong tranh nhẹ nhàng ngồi đối diện với người có cánh tay trắng nõn đó Thùy cậu đừng có đừng như vậy được hay kiều h hả? thanh nhớ chặt ô ô n đàn g Sợ đ lông môi Môi đen, cánh môi đỏ khi đóng khi mờ, nhẹ giọng nói.、Môi、hồng trốn chín cánh tay toàn mày mờ, m tay kè khi khi đỏ n Đàn à, thanh c ậ thật Thủy nha. là đẹp đó Kiều mẫn là một người cực kỳ yêu thích những thứ xinh đẹp nên mỗi lần thấy bạn của mình cô đều có tránh khỏi xúc động mà cảm tán h Đàn à, cậu đúng là sinh thời đại đại, định động à, là là thanh sinh nhân Nếu như cậu sống ở thời cổ đại, nhất định sẽ mỹ nữ động nhất thời thời nhị. cậu cậu cổ sẽ rồi. ở mỹ vô m à h ạ i nước h ạ i d â n đó. Cậu ít nguyên r ư a tớ đ i Cậu c h ư a n g h e t h ấ y c â u h ồ n g nhan tìm b c m ệ y h a y s a o h ả s ở đàn t h a n h vừa n ó i t h ì vừa vừa tay g ọ i phục vụ. O n h ỉ t h e y kêu i m ẫ n n h ư l à bung t ì h m u g ậ t g ậ t đ ầ u n h ư n g m à cậu h ẹ n tơ ra đ â y có phải l à t ì m r a m ó n ă n ngon, để ă n h a y k h ô n g h ả s ở đàn t h a n h vừa thong t h ả ung ố c à phê phục vụ vừa mang lên vừa c ấ t tiếng h ỏ i đ a n t h a n h à, n g ư ờ i thật là h i ể u ta o q u á nha. t ớ t h ấ y t r ê n internet. người ta bảo rằng đồ ăn pháp ở đây rất là tuyệt cho nên mới mời cậu đến đây cùng ăn thử xem sao tùy h kiều mẫn cười hì hì cất tiếng nói Có cậu chuyên thực có cơ hội mà lên tiếng chứ Cô chuyên thực Cô cho Còn chuyên thức Công việc chính thức thức cho câu thức đó đó đó thật Kiều đều Kiều Sau là làm lên làm là lý là là loại mà và nào và vài Mà phê bình hội Thùy Thùy phê bình thưởng họ phê bình những đây tiếng Mẫn soạn trường Mẫn ăn nơi ăn ngon bọn ăn gia rồi sao tòa tìm ẩm ẩm một một Tớ trợ sự ở ở sẽ về về xã Nếu cô nói ngon, nó cô thì sở đan thanh đã sinh ra từ ở nước pháp để năm một mươi năm tuổi mới cùng ba mẹ về nước định cư vào học cùng lớp với cô nói đến đây cũng thật là kỳ lạ đ ố i mới một người từ nước đến nay đều là lạnh lùng như là sở đan thanh cô Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thủy kiều Mẫn đơn thuần chấp một cách ngu ngốc, bị người khác chê cười, thì lại cảm thấy Thủy chấp cách mỗi một Kiều cố buổi ị định người mình sẵn, này bạn cười được đời lại mọi i khác k chê thì thấy thay cho cô ấy. Xem ra mọi thứ Thủy cảm bực cô cô cao đời này là bạn tốt của đoạt tốt là Xem ấy. ra đã ề Mẫn ngốc ngách này rồi. b u tối sau khi t h ủ y kiều mẫn bị sở đan thanh kiên quyết ép về nhà thì cũng ngoan ngoãn từng ngay hành động ăn uống điên cuồng của mình mà đứng lên khi cô vừa tới cửa nhà thì đã nhìn thấy có một người đang ngồi ở trên ghế sofa có thể nào là người em trai rất là khó gặp mặt của cô xưa hay không thủy cao lương à em đã biết về nhà rồi sao hả hôm nay làm sao vậy chứ cô nghi ngờ cất tiếng hỏi thủy cao lương ghét nhất khi nghe chị gái hắn gọi tên của hắn c ả m lông mày dính chặt với nhau nhưng trước đó là mặt của ba mẹ nên không dám lên tiếng bác bỏ đành phải khó chịu mà nhẫn nhịn thủy cao lương khoanh hai tay ở trước ngực lắc lắc đầu không thèm để ý đến cô Bà! hôm nay là có chuyện gì sao thủy kiều mẫn không thèm để ý đến em trai xem t ư ờ n g mình mà đi đến ngồi bên cạnh mẹ mình à tiểu mẫn à năm nay con đã hai mươi lăm tuổi cũng đã trưởng thành rồi thế còn đã có bạn trai chưa bà thủy do dự không biết phải mở miệng như thế nào bà t h ủ y lòng vòng từ thăm dò con gái một lượt muốn xem cô phản ứng như thế nào rồi mới tính bước tiếp theo thủy kiều mẫn không hiểu gì cả không biết tại sao tự nhiên b à lại quan tâm đến chuyện tình cảm của bản thân bà bà tự nhiên hỏi con chuyện này để làm gì chứ không phải con đến tuổi kết hôn mà còn chưa có một người bạn trai đưa về cho chúng ta xem mắt hay sao hả bà thụy làm bộ như con gái đang mắc phải lỗi gì nghiêm trọng lắm vậy con có đưa bạn trai về nhà rồi mà t h ụ y kiểu m ấ n vội vàng mà biện minh cho chính mình chị à mấy người đó thật sự là bạn trai của chị sao t h ụ y cao lương xì mũi mà phản bác có cô gái nào lại coi trọng thức anh hơn là bạn trai của chị không hả đừng trách em nhắc lại chuyện xấu của chị bạn trai trước của chị không phải đã bị chị bán cho liệu t ì n h bằng một k h ó i bánh ngọt hay sao hả Trời à, hắn thông thể nghĩ trên đời này, lại có một không tim không không hắn, Thì thấp trị trở thành Thì thở Thật thương rể đời người người Lại vội phải gái mọi giá giá khỏi dài ạ hạ Hắn nghĩ không không không như không chị hắn hắn Không cho hắn như Nhưng nghĩ anh mình hắn không Thủy sắp này gan Nếu bằng ngăn cản đàn ông bọn đến đáng Lương cô cô cô đó là là mà là vậy có của của Cao sẽ chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi mà t h è n quá m à hóa thành giận thủy kiều mẫn trợn mắt lên với em trai của mình tôi đ ư ợ rồi không đâu nói chuyện này nữa Bà thủy... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ